Anh ta, mai mốt đừng có rủ rê cô ta đi nữa. Không hay ho gì đâu. Dàn mặt cho hắn đúng ngớ rồi. Anh bỏ đi đến chỗ đầu xe. Phương Nghi đi trên lề đường, dáng điệu trắng trợn như không biết phải về đâu. Hôm qua lúc đi cô đã nghĩ đến thầy trưởng Nguyên. Nhưng ông đã đi tạo. Gọi ông trung đến thì cô không muốn. Cô không nỡ thấy ông khổ tâm vì cô. Và thật ra cô gọi cũng chưa chắc ông có ở nhà. Bà Liên thì cô càng không muốn. Vì bà biết thì Khắc Minh cũng biết. Cô không muốn bị anh cười và mũi. Vậy mà rốt cuộc thi chính là anh ta. Có tiếng xe thẳng gần bên cô. Phương Nghi đi nép vào lề và quay lại. Khắc Minh mở cửa xe. Lên đi, tôi đưa em về. Cảm ơn. Cảm ơn. Đừng làm phiền tôi Phương Nghi bỏ đi nhà Nhưng Khắc Minh đã giọt xe lên phía trước Và bước xuống chặn cô lại Tại sao đến nỗi có chuyện như vậy Em làm ơn giải thích dùm được không Phương Nghi dừng lại Tôi không hề yêu cầu anh đến giúp tôi Đã như vậy rồi thì xin cảm ơn Còn ngoài ra yêu cầu đừng nói giọng gì đến tôi Khoan đi, tôi cần phải nói chuyện với em Lần xe đi Phương Nghi nhăn mặt Mấy người định nói gì Trong trường hợp này Thì bài học tôi phải nghe Là đừng có sống trị lạc Một lô cái đừng có Đúng không Đã nói là tôi không muốn nghe đâu Đừng lấy nhảy mất công Nói xong Cô sô mạnh khắc minh ra và bỏ chạy Khắc minh đứng yêu nhìn theo cô Phương Nghi đang chạy, bỗng loạn chọn dừng lại. Khắc Minh thấy gót giày cô bị giam ra. Anh chờ thử xem Phương Nghi sẽ làm gì. Nếu không quay lại nhờ anh đưa về, chẳng lẽ cô đi chung không? Phương Nghi ngồi xuống tháo đôi giày ra, nhìn thấy gót bị xúc. Cô cáo kỉnh quan nó vào gốc cây, rồi đi chân trần bỏ về. Anh lên xe bật công tóc, nhưng không đi ngay mà ngồi thường suy nghĩ. Anh không thể trở về công ty làm việc ngay được Còn nói chuyện với Phương Nghi thì càng khó Anh cứ chạy lên quanh trong thành phố Cuối cùng quyết định đến thẳng nhà cô Anh không bóng chuông Mà luồn tay mở khóa cổng đi thẳng vào phòng khách Phương Nghi không có ở đó Khác Minh đứng giữa nhà Kinh ngạc mình xung quanh Căn phòng trống trơn Đồ đạc hầu như không còn thứ gì Những thứ còn lại đều không có giá trị. Chẳng lẽ ông Trung sa sút đến mức ấy? Không thể được. Bằng một cách, anh phải hỏi Phương Nghi cho ra lẽ. Khắc Minh đi lên phòng cô, Phương Nghi đang ngồi bó gối trên giường, gục mặt vào nắm tay. Nghe tiếng cửa mở, cô ngẩng đầu lên, sửng sốt rồi nhảy ngay xuống đất. Lại là mấy người, ai cho mấy người đến đây? Thật là lì lợn Cúc xéo đi Ra khỏi đây ngay Khắc mình không quan tâm đến Dẻ hung hãn của cô Anh miếng mồi Nói cho tôi biết Tại sao nhà cửa lại như thế này Có chuyện gì xảy ra cho ba em vậy Nói đi Đang con tay Phương Nghi chờ buông thỏng xuống Rồi cô hấp mặt lên Cơn kiệm Thế thì sao Ừ Nhà tôi đã xa xuất thế đó Anh đạt được mục đích rồi đó Rồi sao nữa Nhưng tại sao lại xa xuất Tại sao đến mức ta hoang thế này Em nói đi Phương Nguy nhìn anh một cách thù ghét Anh mà dám hỏi tôi câu đó à Tại sao anh lại không hỏi được Cắm miệng đi Thật không có gì đáng ghét hơn Một con sói làm ra dễ ngu ngờ trước tội ác của nó Nói cho mấy người biết Nếu mấy người còn tới đây dò xét nhà này Thì Thì sao Tôi sẽ giết mấy người Thắc Minh khoát tay Em nghĩ như vậy có quá khích không Khích hay không tôi không cần biết Nhưng bây giờ tôi bị đẩy đến lượng cùng rồi Còn gì mà sợ chứ Cô cười khảy Tôi để yên cho mấy người Vì tôi biết mình yếu thế Nhưng nếu mấy người còn khiêu khích Thì coi chừng Tôi sẽ không nhìn đâu Khắc minh quay lại nhìn cô Bình tĩnh lại đi nghi Có thể em đã hiểu lầm tôi Thật ra chính tôi cũng không ngờ Gia đình em lại ra nông nỗi này Lý do thì tôi chưa biết Nhưng tôi có thể khẳng định Hoàn toàn không phải do tôi Tâm học Đừng chạy tội Đồ hèn nhát Khắc minh những điềm tĩnh nhìn cô Quen với tôi mấy năm Hẳn em đã hiểu tính tôi Cái gì đã làm thì tôi không hề trốn tránh hậu quả Có thể em đang học tôi Nhưng đừng nên hận một cách mù quán Ít ra em phải tìm hiểu chuyện làm ăn của ba em chứ Đừng nói nhiều Im đi Mấy người càng thanh minh thì chỉ càng làm tôi kinh bỉ Định đổ lỗi cho anh Đông chứ gì Đồ em Khắc minh dữ mày Em có thể nhẹ lời một chút không nghi Tôi không cần lịch sự với loại người giá nhân giá nghĩa Em có thể sĩ giả Nếu lòng em còn nguy kỳ Nhưng em nên kể chuyện Nhất định tôi sẽ giúp gia đình em thoát khỏi tình trạng này Anh định sẽ giúp đỡ cái gì? Anh muốn làm tới chuyện gì nữa hả? Nói đi. Nói đi. Nghe giọng nói chắc chú ấy. Khắc Minh và Phương Nghi đều dựng mình quay lại. Ngọc Thanh đến từ lúc nào? Cô đứng ở cửa chống nạnh nhìn hai người, mặt đằng đằng sát khí. Khắc Minh đi. Mình quay lại ngạc nhiên về thái độ của cô. Nhưng anh chưa kịp nói thì Ngọc Thanh đã gầm lên. Mày cũng dám nói như vậy hả? Đồ trời đánh. Đồ con. Ê, cấm chửi đó. Vào nhà người ta còn làm ầm hả? Muốn tôi gọi công an không? Ngọc Thanh quay pháp. Đẩy mạnh một cái làm khắc minh ngã ngửa xuống mạng Phương Nghi tròn mắt nhìn Ngọc Thanh buộc miệng Sao chị dữ quá vậy? Dữ hả? Tao môi gan mày ra chứ dám nói tao dữ hả? Đồ Cô tuôn ra một trài chửi thề Những ngôn ngữ kinh dị nghe mà gai cả khắc mình Khắc minh chợt quát lên Đủ rồi Em im đi Thật là xấu hổ Phương Nghi nhìn Ngọc Thanh ghi tổn, mối hận trong lòng chợt bừng lên, cô nhớ như ịnh dễ cười cợt thỏa mãn của Ngọc Thanh vào buổi tối ấy, cô miếm môi, rung lên với ý nghĩ trả thù, thấy Khắc Minh còn ngồi chóng một chân trên bàn, cô xài vào lòng anh. Chị ta dữ em sợ lắm, đừng bỏ em Khi thấy Phương Nghi đứng trong lòng Khắc Minh, Cô chưa biết phải làm gì, Thì Phương Nghi đã vòng tay qua cổ anh, Hôn lên môi anh một cách đắm đuối. Khắc Minh cố giữ tay Phương Nghi lại. Đừng làm như vậy. Cô chỉ che chở của anh, Càng làm cô gẹt ghen điên cuồng. Cô cố dán chiếc ghế, Muốn đánh cho kỳ được Phương Nguy Và la hét ẩm bỉ Phương Nguy cười khẻ Và cứ ôm cổ khắc minh Làm anh không đứng lên được Anh cố gỡ tay cô Em buông tôi ra Đừng làm như vậy Chuyện này không sao đâu Một chút tức giận thì không ảnh hưởng đến đứa bé Lại cũng ít ảnh hưởng đến người mẹ Anh yên tâm Là phụ nữ tôi hiểu chuyện đó hơn anh Giả lại Thế nào Giả lại tôi không ác đến mức làm hại người khác Cách thai 2 tháng không làm cô ta chết vì ghen đâu Cô trầm biển Chỉ có lời xói Mới có giả tâm sát hại đồng loại khác Chắc anh hiểu chuyện đó hơn tôi mà Các Minh không quan tâm đến vẻ mỉa mai của Phương Nghi Anh nhìn cô chăm chăm Cô có thể hôn những người đàn ông dễ dàng như lúc nãy đã làm với tôi à Phương Nghi cười tỉnh bơ Chuyện đó đâu có khó Ngày trước tôi đã từng hôn anh Thì hôn bất cứ ai cũng vậy thôi Muốn thử lần nữa không? Đủ rồi Thật là tồi bại Cho là loài người gì đi nữa Thì cũng đâu ảnh hưởng đến anh Tốt hơn hết Là anh lo giáo dục cô vợ sắp cưới của anh Tôi thấy cô ta có vẻ là dân đầu đường xóa chợ Hơn là người trí thức Nghe cô ta chửi thề mà chống cá mặt Thật tội nghiệp Cô cũng còn chút thông minh Chút giáo dục khi nhận xét người khác Sao cô không đem những điều đó Chăm chút cuộc đời mình Sống như vậy mà cô thấy được à Chứ được đàn ông chịu chuộng thì vui lắm Họ biết tôn trọng nhan sắc của tôi Chứ không dù dập như anh vì anh hấp hủi rồi Tôi mới thấy tình cảm của họ là đáng quý Khắc Minh im liền nhìn cô Phương Nghi lại tiếp tục cười buông lời Tôi còn thấy tội cho anh Vì anh chỉ chăm chút vào một người Làm sao có được nguồn niềm vui khác nhau Có say chưa đó Làm gì có chuyện say Nếu tôi có uống rượu Thì đó phải là giữa bàn tiệc Có những người đàn ông say mê chiều chuộng Họ mang tới cho tôi những cảm giác hương phấn Nè, anh có muốn làm thử không Đủ rồi Thật là ghê tổng. Các mình gạt tay Phương Nghi ra. Xô cô khỏi người anh. Bị mất thăng bằng. Phương Nghi ngã ngửa xuống giường. Cô gượng ngồi lên. Cử chỉ rõ ràng là không có chút ngựa ngập hay xấu hổ về chuyện mình đã nói. Giải mặt. Khánh Minh trừng mắt nhìn cô rồi bỏ đi ra ngoài. Anh đóng mạnh cửa như trút cơn tức giận vào đó. Phương Nghi đợi tiếng chân anh mất có hành lang. Cô ngã người nằm xuống rồi lên khóc. Công an đã đọc lệnh bắt ông Trung Bây giờ cô là người cuối cùng nhìn nhà cửa bị tịch tiên Cô không hề có một giọt nước mắt Chỉ lặng lẽ nhìn mọi thứ diễn ra quanh mình Chính cô cũng không hiểu được tại sao mình vẫn dưng đến vậy Cái quan trọng nhất trong đời đã mất Thì những thứ khác chỉ là dương nghị Có mất cũng chẳng sao phường nghỉ khoác võ lên vai đi lang thang ra đường Lần đầu tiên trong đời cô nhận ra mình không còn một thứ gì, kể cả nơi ở. Thật là bàng hoàng. Phương Nghi rời quán nước và đến điện thoại công cộng gọi Phúc đến rồi đứng chờ hắn. Gần nửa giờ sau hắn mới có mặt. Thấy chiếc giỏ trên vai Phương Nghi, hắn nặng nhiều. Nghi định đi đâu vậy? Phương Nghi tựa người vào xe, khét hờn. Phúc có thể tìm giúp Nghi một nhà trọ không? Tại sao phải như vậy? Nghi giận gia đình hả? Không giận nhưng không thể ở đó Nhà mình bị ngân hàng tịch thu rồi Lấy tư cách gì chứ, giả lại không thể ở như vậy hoài được. Có sao đâu, mình sẽ lo cho Nguy. Nếu vậy thì giúp Nguy tìm chỗ ở đi. Thôi được, nhưng tìm chỗ ở không phải lập tức là có ngay đâu. sau kỳ vậy? Nguy xem phim thấy người ta chỉ đến thuê phòng là có ngay mà. Nhưng đó là khách sạn không? Còn chỗ ở ổn định Thì phải tìm xem mình có dự ý không Rồi xem người ta còn cho không nữa, cho không nữa. Đâu có đơn giản Vậy hả Thế mà Nghi, Nghi không nghĩ ra Nếu biết vậy Nghi đã lo tìm trước rồi Từ nhỏ tới lớn Nghi quen được mọi người lo rồi Đâu có biết thực tế cuộc sống ra sao Bây giờ Nghi tới ở nhà Hồng Thúy đỡ Khi nào tìm được nhà mình cho hay sao? Chịu không? Phức tạp quá vậy hả? Cô thở nhẹ. Nghi phải chịu chứ biết sao bây giờ. Tối nay đi chơi không Nghi. Không còn tinh thần, Phúc à? Thôi vậy, Phúc không ép. Phúc đưa Phương Nghi đến nhà Hồng Thủy rồi chạy đi tìm nhà cho cô suốt cả ngày. Hai hôm sau hắn đưa cô đến chỗ ở mới đó là một căn phòng khá sáng cửa hắn tự trả tiền trước cả năm cho cô và cứ hồi hộp sợ Phương Nghi không bằng lòng căn phòng đó ý cho nên hắn rất thích khi thấy Phương Nghi không có phản ứng gì thấy Phương Nghi nhìn quanh phòngú lên tiếng ở đây chắc không bằng phòng của Nghi ở nhà nhưng mình không tìm được phòng nào khác Cô quay lại. Nghĩ ở sao cũng được. Phúc đừng lo mà. Cảm ơn Phúc nghe. Mình về cho Nghĩ nghỉ. Chiều mình qua với Nghĩ. Phương Nghĩ nhắc lại. Cảm ơn Phúc nghe. Hắn về rồi. Cô ngồi xuống ghế. Lặng lẽ nhìn căn phòng. Khi phút rượu đi chơi, cô như thoát thân trở thành một người khác. Cô uống rượu đến say mẹ. Sau này Phương Nghị phát hiện ra rượu làm cho người ta có cảm giác lâng lần như bay bỏng. Nếu không say thì đêm xuống cô không ngủ được. Mà đối với cô không có gì kinh khủng hơn những đêm dài thức trắng đối diện với mình. Lúc đó cô nghĩ đủ thứ. Đau khổ, thù hận và tuyệt vọng. Cô cảm thấy mình mất tất cả Không có tương lai Và nhất là cô đơn cũng khiếp Cô muốn tìm mọi cách để quên Để trả thù số mệnh phủ phạm với mình Sáng nay tương đối thỉnh táo Phương Nghi đi một mình đến nhà thuyền trưởng Nguyên Cô không hy vọng ông có ở nhà Chỉ định đến thăm bé thi thơ Để có một người bạn Nhưng như một giấc mơ giết cô Người mở cổng chính là ông Thấy Phương Nghi Ông không giấu được sự xúc động Thật không ngờ là em Tôi tìm em suốt mấy hôm nay Ông về bao giờ vậy? Khoảng một tuần Em không nghĩ là được gặp ông Em định tìm bé thơ nói đi học rồi Ngồi đối diện với Phương Nghi trong phòng khách Nguyên nhìn cô chăm chú Nhà em làm sao vậy Kể tôi nghe đi Khi về là tôi đến tìm em ngay Nhưng hàng sớm cũng không biết em đi đâu Chuyện gì đã xảy ra với em Em không muốn kể Không phải em xấu hổ với ông Mà vì Như vậy đó Em không giải thích được Nghi này Em nên đến ở nhà tôi Không nên ở một mình như vậy Tôi sẽ lo tất cả cho em Phương Nghì lắc đầu Không nên như vậy thì trưởng à Em không muốn làm phiền ông Tôi chỉ thấy phiền nếu em từ chối thôi Mấy ngày nay tôi cứ nghĩ đến em và cứ lo lắng. Tôi không biết gì về gia đình em nên không biết ở đâu mà tìm. May mà sáng nay em đến đây. Phương Nguy cắn nhẹ môi. Bao giờ ông đi nữa? Còn lâu lắm. Có gì không? Không có gì. Em chỉ nghĩ đến lúc không có ông ở thành phố. Lúc đó em không biết phải nói chuyện với ai mimi cười. Tôi quan trọng với em như vậy sao? Thật đó ông à. Những lúc đó em đã sống cô im lặng. minh luôn miệt thị cô xa đoạn, phóng túng, truy lạc. Toa những tự ngẫu nặng nề, cô không muốn thuyền trưởng Nguyên biết điều đó. Nhưng đã đoán lời mà. Sống không đúng bản chất của mình phải không? Dâng, nhưng sao ông biết? Tôi đoán vậy. Em không phải là cô gái chỉ biết khóc khi nghịch cảnh đến với mình. Em có cá tính mạnh mẽ, nên không can chịu. Nhưng lại qua thời gian vắng tôi. Có khi nào em nhớ lại những lần gặp hoặc những gì đã nói với nhau không? Có chứ, em thường nghĩ về ông và chỉ trông chờ ông về. Nhớ nhiều nhất là cái đêm Em có biết đối với tôi, em cũng quan trọng như vậy không? Em không nghĩ, nhưng em đâu có làm gì giúp ông. Em chỉ nghĩ mình là gánh nặng của ông. Nhiều lúc em sợ như vậy đó. Sao em không thử nghĩ mình là cửa phòng mình rồi đứng vào một góc nhìn nguyên cho ông nhận xét không thấy ông nói gì cô chỉ màn cửa khỏe em tự trang trí đó có đẹp không đẹp lắm em kéo tay lắm nhưng bàn ghế đâu Phương Nguy nhúng chân ngồi xuống sàn nhà cô khoác tay như mời mộng em tiếp khách kiểu nhật, xin mời Nguyên miệng cười, giờ cùng ngồi xuống theo cô Phương Nghi định đứng dậy lấy nước Thì Phúc đã xuất hiện ở cửa Hắn có vẻ ngạc nhiên khi thấy Nguyên Hắn gật đầu chào và nói ngay Không ngờ Nghi cũng có khách Phúc cứ nghĩ chỉ mình Phúc biết chỗ này Xin lỗi, chú đây là... Là bạn của Nghi đó Bạn? Thân lắm Chào, chào chú chào, chào cậu Phúc ngồi làm tin Thuyền, Thuyền trưởng Nguyên cũng không nói gì Phương Nghi gợi chuyện Tối qua Phúc, Phúc có đi đâu không? Không có nghi đau mình, đau không? mình không đi đâu cả Không đến Hoàng Phạm Nguyên nữa hả? Không luôn Buồn Phúc chì một thấm thiệp ra Tối nay Hồng Thúy tổ chức sinh nhật Kịp gỡ lâu rồi mà mình quên đưa cho Nghi Vậy hả? Tổ chức ở đâu? Thì Hoàng Huy Thúy bao nguyên lầu một luôn Tối nay không có khách Chỉ có bạn bè tụi mình thôi Đi nghe Nghi Ông thâm tâm, ông muốn biết những ngày qua Phương Nghi đã ra sao Nhưng tối nay Phương Nghi rất trầm tỉnh Cô làm mọi người phải ngạc nhiên vì dễ trầm lặng của mình Khi Phúc đứng lên mời cô ra sạch Cô lắc đầu từ chối Hôm nay Nghi không muốn nhảy Phúc nhìn cô một cái Rồi lắng lặng đến mời một cô gái khác Mọi người nhảy theo điệu nhạc cuốn cả chân Chỉ có Phương Nghi và thuyền trưởng Nguyên còn ngồi lại bà. Ông vỗ nhẹ tay cô. Em ra với bạn đi. Không, em muốn ngồi ở đây hơn. Sao vậy? Tôi làm dưới chân em à? Không phải, ông chỉ đơn giản vì em không thích bật. Em thích quậy nháo nhào lên, muốn nhìn mọi người bê cùi vì mình. Không hiểu ma quỷ xôi khiến thế nào, mà anh ta đến vào lúc đó. Ai? Khắc Minh à? Dân, Khắc Minh. Hôm đó em say quá, còn anh ta thì một mật. Em cho là khắc minh vô lý và theo ám ảnh em à. Dân, dân, đúng như vậy. Em đã cố gắng quên họ. Thế mà họ quay trở lại làm phiền em. Suy cho cùng, thì anh ta có quyền gì mà sen vào đồ tư của em chứ? Có thể khắc minh còn yêu em, mà chính cậu ấy cũng không biết. Phương Nghi nhăn mặt. Giá như anh ta còn biết yêu thì còn đỡ Loại người như anh ta yêu quý thì có Nhiều lúc em cứ tự hỏi Tại sao em còn hoài hơi miệng rũa anh ta làm gì Thật em cũng không hiểu được em Thế nào Phương Nghi thở dạ Không hiểu sao mỗi lần gặp anh ta là em mắng không tiếc lời Mắng rất nặng Anh như muốn băng qua đường đến bên, bên cô. Nhưng lúc ấy, xe thiền trổ nguyên cũng vừa vừa lại. Phương Nguyên mở nhanh cửa ngồi vào xe. Lúc ngang vào khắc mình, cô cò thấy mắt anh mở lớn vì kinh ngạc. Con gái mỗi người với cách riêng của mình đều làm anh đau khổ không dứt ra được anh có trách nhiệm với mỗi người theo cách khác nhau nhưng cái anh nhận luôn là sự thựcạ có muốn tr chúng ta Ông đó là ai Sao con biết không? Khắc Minh ngước nhìn tròn nhà tư lực. Ông ta là chỗ làm ăn với con trước đây. Con không biết ông ta nhiều. Thật là, làm sao Phương Nghi quan hệ với một người lớn tuổi như vậy? Bà Liên ngồi phịch xuống ghế. Nó lại quậy chuyện gì nữa đây? Lúc nào cũng để mẹ lo lắng. Còn có cách nào liên lạc với ông thủy trưởng đó không? mày ra ông... Cô muốn tránh mặt mẹ con mình, thì sẽ dặn trước ông ta. Cho nên hôm nay con không được tìm. Còn ráng nhớ xem, còn đứa bạn nào của nó mà mình chưa tới không? Hets-te Bác không thể dây dị của cháu nữa bên bà. Các bạn đang nghe chuyện từ diễn đàn của thư viện. Trước khi bị bắt, bác, bác có đưa mẹ cháu 300 triệu phải không? Đó là tiền bạc cho phương nghi làm của hồi môn. Trước sau gì cũng ở tụ. Bác muốn dành làm chút. Để cho nó sống sung sướng vậy là bác yên tâm rồi tạm thời cháu sẽ lấy tiền đó cộng với tiền rút của công ty cháu trả nợ cho bác và lo muốn luật sư còn chuyện Phương Nghi thì khi nào cổ có chồng cháu sẽ lo sao ông Trung muốn rơi nước mắt nhưng ông lắc đầu trong tỉnh này cháu cao thượng quá mình ạ Hãy nói thật với bác. Cháu làm gì lòng thương hại hay trong đó dì Phương Nguy Có nói, nhưng tôi không tin. Ba tôi thì lúc nào lại không bào chữa cho anh và nhận tội về mình. Cách hay nhất là đến hỏi anh. Cô miệng ai? Anh có tiếng là người can đảm mà. Việc gì phải chối chuyện mình làm, đúng không? Cũng có thể miệng thị cả ba tôi. Nói thật, hiện tại tôi không làm gì được anh. Nhưng một khi còn nói được, tôi sẽ không để cho đầu óc anh. Khắc Minh đập mạnh mà Tôi làm phiền ba cô à Cô hiểu hết chuyện chưa Mà ăn nói lung tung vậy Nè Đừng có la hét Tôi không sợ anh đâu Giờ tin Nếu anh là người có lương tâm Thì ba tôi đã không vào tù Anh xô người ta xuống sông Rồi đưa ra chiếc lá dừa bảo họ bơi vào bờ Tôi ghét những người đạo đức giả lắm Tôi hỏi Bây giờ anh còn muốn dỡ thủ đoạn gì nữa Dám nói không Chuyện đó cũng có thể cứu giảng được sao Thế mà tôi không nghĩ ra Tôi biết phải làm sao bây giờ Các mình không trả lời Anh đứng chống tay lên bàn Im lặng quan sát cô Thậm chí nghĩ ra thôi mà cũng không làm nổi rồi. Nói gì đến thực hiện. Không hiểu tại sao lúc nào cô cũng nghi kỳ thù viết anh. Chẳng lẽ chuyện lúc trước đã in sâu vào tâm trí cô trở thành ấn tượng cho nên cô không tin anh thật tình lo lắng cho cô. Lại còn hoài nghi phủ nhật. Thật là... Tôi đã đi theo cô ấy Nhưng cô ta cứ đi lang thang vào chợ và các quầy hàng Cuối cùng cô ấy gặp một người bạn Và đi đâu đó Tôi theo không kịp ạ Khắc mình bất tăng Không sao Anh thở dài chán chừa Cô làm anh mệt mỏi lắm rồi Trưa nay anh đến Thì cô đã ngồi chờ sẵn Giải mặt tươi tỉnh và quan trọng Như muốn nói với anh chuyện gì đó Khắc minh ngồi xuống trước mặt cô Em khỏe hẳn chưa Sao không nằm mà ngồi vậy Khỏe rồi Em muốn nói chuyện với anh Cả tháng nay em chờ hoài Nhưng anh không nói thì em phải hỏi thôi. Khắc mình mình trọng. Chuyện gì vậy? Em muốn đi là Chuyện đó đâu có khó. Làm gì em trịnh trọng. muốn làm trợ lý cho anh. Anh cho nhỏ Thúy nghĩ thì Các Minh nhớ mắt. Cô ta làm việc giỏi lắm. Anh không có lý do gì để cho nghỉ cả. Vậy còn em? Em vẫn làm bên kế toán như cụ. Một anh vào tình yêu đó Làm anh ngao ngán thành Em chỉ sử dụng toàn thủ đoạn Những thủ đoạn bình thường nhất Mà một đứa con nít cũng có thể nghĩ ra Ngọc Thanh cười nham hiểm Anh có nhận ra Và anh khâm phục em ở chỗ em biết cách trói bụng. Em đặt anh vào hoàn cảnh đã rồi, thì anh còn biết làm gì hơn là cam chịu tất cả. Vì trách nhiệm của một người đàn ông. Ngọc Thanh Toan nói thì anh... khi em phát hai, em chỉ nghĩ đến chuyện trả thù anh. Làm khổ anh, bắt anh phải ngày ngày cận kề em để bỏ quên Phương Nghi. Và em đã được một đạt được mục đích rồi, em không thấy thỏa mãn sao? Trời ơi, sao tôi ngu vậy hỡi trời? Tôi đã tính sai rồi. Cát mình nhìn cô bằng ánh mắt ghê sợ. Dù em đã gây cho anh những điều khốn đốn, anh vẫn không vì vậy mà trả thù. Nhưng nếu em quấy rối thương nghị thì anh ăn không bỏ qua cho em đâu. bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả những điều mình làm, những thủ đoạn mình sử dụng, rồi công bằng phân xét xem một người đàn ông có đủ can đảm yêu mẫu phụ nữ như vậy không. Lúc đó em sẽ không thấy ân hận anh. Cô bỗng hét lên một tiếng Rồi sâu ngã chiếc bàn Đặt phá tơi bời trong phòng như một người điên Và tiếng ồn do chính mình gây ra Như kích thích cơn giận Cô khóc ngớ Cô khóc lên nước nở Bây giờ mới nhận ra rằng mình đã phạm sai lầm, không gì cứu chữa được. Chỉ một phút ghen tương mù quán, cô đã tự hủy bao nhiêu công lao, nhẫn nhịn, chinh phục, mưu kế. Mất khắc minh rồi, cô không còn gì cả. Trở lại từ đầu cũng không thể được. Càng nghĩ cô càng muốn hóa đi vì tuyệt vọng. Có tiếng gọi cửa. Phương Nghi bước ra cửa, cô rất ngạc nhiên khi thấy thuyền trưởng Nguyên đứng đó. Không phải ngạc nhiên vì thấy ông, mà vì cách anh ăn, ăn mặc địch thiệt và trịnh trọng. Cô mở rộng cửa rồi cười tầm. Ông không biết đâu Nhiều lúc rủ đi chơi mà em không đi Anh ta cũng không hề giận như vậy Mà bây giờ lại nổi giận Em không hiểu được Em cũng không biết phải nói gì. Thật tình là em sợ tôi lắm phải không? Phương Nguyên lý gì? Em cũng không biết nữa. Thầy trưởng Nguyên thật dạng. Không ngờ chuyện này làm em sao?